Mê mang, mê mang, mê mang. Tất cả thế giới đại ác cõi âm đều lâm vào trong sự mê mang. Muôn dân, tử linh, thậm chí cả cây cối lúc này cũng đột nhiên cối xuống. Tất cả đều ngủ mất. Thậm chí ngay cả gió, tuyết, mưa cũng đều ngừng lại. Không bao lâu, tất cả cõi âm thế giới đại ác trở nên lặng lẽ một mảnh. Tất cả đều đã hôn mê. Dường như âm khí hắc ám này sau khi làm cả cõi âm chìm vào hôn mê vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nó lại bắt đầu lan tràn về phía Dương Giang. Thế giới đại ác Dương Giang cũng dần dần chìm vào trong sự mê mang. Từ phía xa âm khí màu đen tiếp tục lan tràn về phía Nam Ngoại Châu. Tại Nam Ngoại Châu, liên thần bị nhốt trong lòng bàn tay của nhân thân Diêm Xuyên. Đại khí chi Liên Liên thần bi thương phẫn nộ kêu lên nhưng diêm xuyên sao có thể để hắn được như ý âm 3.000 thiên đạo ầm ầm phá hủy một cánh sen đại khí chi Liên cánh sen nhất thời hóa thành Hạo nhiên chi khí cuồn cuộn ầm ầm sông thẳng ra khắp nơi âm âm ẩ 3.000 thiên đạo nhanh chóng tiêu hóa nó Nhanh chóng hội tụ lực lượng ở trong một con mắt lớn phía trên một đám mây Con mắt thật to đóng lại tiếp góp lực lượng vô tận Diêm xuyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn luyện hóa phân giải đại khí chi liên sao? Liên thần cả kinh kêu lên Không sai Diêm xuyên thẳng nhiên nói Nhưng, đó Đó là bảo vật quan trọng của kỹ thứ nhất Là kỷ thứ nhất đấy. Không ngờ ngươi lại phung phí của trời như vậy. Không ngờ ngươi lại muốn phân giải nó. Liên thần cả kinh kêu lên. Kỷ thứ nhất. Cường giả kỷ thứ nhất có thể sắp vụ hóa trở về. Đến lúc đó đại khí chi liên sẽ bị đại khí tung lấy đi. Vì sao trẩm không thể nạt nó cho riêng mình. Ngươi cho rằng phung phí của trời. Nhưng trẩm lại không cho là như vậy. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Âm. Um, tinh thần lực cuồn cuộn lại xong tới chỗ liên thần. Quanh thân liên thần vô số vết thương, da tróc thịt bong. Ngươi không giết chết ta được. Ta là thân thể bất tử. Liên thần quát. Giết ngươi. Trẩm tự nhiên biết ngươi là thân thể bất tử. Nhưng ngươi đã vào trong lòng bàn tay của Trẩm, ngươi cho rằng mình còn có thể chạy thoát được sao? Trẩm muốn dùng tinh lực khắp trời, làm hao mòn đi lực lượng của ngươi. Lại trấn áp ngươi, cho ngươi vạn thế cũng không được thức tỉnh. Chờ tới khi tất cả thiên hạ này kết thúc, ngươi mới có thể thức tỉnh đi. Nhân thân Diêm xuyên trầm giọng nói. Chờ tất cả thiên hạ này kết thúc. Liên thần đột nhiên giật mình. Liên thần tự nhiên hiểu rõ Diêm Xuyên nói như vậy chính là có ý gì? Mệnh số. Chư hùng trong thiên hạ cùng nổi lên mục đích cuối cùng không phải là vì đối chiến với mệnh số sao? Nếu như thất bại, muôn dân thiên hạ sẽ không tồn. Khi đó mình thức tỉnh lại tất cả cũng không có, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Không có. Ngươi không thể làm như vậy Ngươi không thể Liên thần sợ hãi rống nói Ngươi không thể quyết định được Nhân thân diêm xuyên lạnh lùng nói Ẩm Ẩm Nhân thân diêm xuyên điều động tinh lực Hai giới âm dương đều phát ra tiếng động cực lớn Một tiếng động chấn động lòng người Tây ngoại châu trước thái cực điện Võ Chiếu nhìn Diêm Xuyên phía xa Trên mặt lộ ra một ti đố kỵ phức tạp Thủy Hoàng đế Võ Chiếu đố kỵ nói Trước đây không lâu tại phong ấm giới Mình bá đạo đến mức nào Lúc trước khi biết Diêm Xuyên là tầng Thủy Hoàng Ở địa cầu chuyển thế Mình đã chấn động một phen Nhưng sau đó khi nhìn thấy Tu Vi Diêm Xuyên Nhất thời lòng kính nể này đã giảm suốt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Wow 12 chương 234 tướng thần đột kiếp Tò Hậm chí Trong một thời gian rất dài võ chiếu đã xem thường Diêm Xuyên Mãi đến tận lúc Đại Trăng không ngừng quật khởi Diêm Xuyên càng ngày càng mạnh Mỗi lần nhìn thấy Diêm Xuyên, thực lực của hắn đều không ngừng tăng vọt lên vô số lần. Mỗi lần gặp đều như vậy. Cho tới bây giờ, liên thần kia vào đại chú, giống như vào chỗ không người. Thông thiên giáo chủ mạnh nhất cũng phải thua ở trong tay hắn. Mà đại chú lại là sân nhà của mình. Liên thần cường hãng như vậy, bây giờ lại bị Diêm Xuyên cầm tù. Đây là Diêm Xuyên tiến vào sân nhà liên thần khuấy động khiến tất cả thế giới đại ác phải long trời lỡ đất. Diêm Xuyên khuấy động một phen như vậy, liên thần lại thất bại. Hơn nữa còn là bị đánh bại hoàn toàn như vậy. Diêm Xuyên tầng chiếc tầng thiên giới đại trăng Trong mắt võ chiếu nồng đậm vẽ đố kỵ Bắc ngoại châu, phía trước trường sinh bất tử điện Trung Sơn và Kiếm Ngạo nhìn về phía Diêm Xuyên. Ha ha ha ha, được. Trung Sơn thở dài nói. Gần được. Kiếm Ngạo cũng ngực đầu một cái. Làm sao? Người muốn khiêu chiến với Diêm Xuyên sao? Trung Sơn cười nói. Ta còn kém một chút. Chờ ta đi mài trường kiếm, sau đó ta sẽ đi hàm dương khiêu chiến Diêm Xuyên. Kiếm Ngạo trịnh trọng nói. Trung Sơn nhìn Kiếm Ngạo cuối cùng gật đầu một cái. Cũng tốt ta chờ một trận chiến đấu kinh thế của các ngươi. Kiếm Ngạo gật đầu một cái. Hoàng Đông Bắc Châu. Đông Phương bất bại đứng ở trong đình. Ánh mắt vượt qua các cương vực. Trực tiếp nhìn chầm chập vào vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Đông Phương bất bại đứng chắp tay, nhìn liên thần không ngừng bị lòng bàn tay Diêm Xuyên làm hao mòn, chân mày hơi nhớ lại. Mày hắn nhớ lại, dường như đang văng khon giữa hai lựa chọn. Ôi! Đông Phương bất bại khe khẽ thở dài. Nam ngoại châu, Diêm Xuyên ngân đồng tiêu hóa đại khí chi liên. Bên trên ba nghìn thiên đạo, một con mắt thật to tuy rằng không mở ra. Nhưng ở gần đã có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố Từng mảnh từng mảnh đại khiếu chi liên bị bóc ra Nhanh chóng bị ăn mòn Trong lòng bàn tay nhân thân diêm xuyên Liên thần đang lần lượt xong tới Nhưng cũng càng ngày càng suy yếu A Liên thần không cam lòng gào thét Nhìn chung sau khi bốn giới hợp nhất mỗi lần chiến đấu Liên thần bi ai phát hiện Mình hình như chính là nơi trúc dận cho các cường giả trong thiên hạ vậy. Hết lần này tới lần khác đều bị đánh bại. Từ tướng thần đến hoàng kim đại đế, từ Trung sơn đến phục hy, mình luôn bị đánh bại. Cho dù là hiện tại đối mặt với Diêm Xuyên kẻ ngày xưa mình căn bản vẫn xem thường, mình cũng bị đánh bại hoàn toàn như vậy. Cây đắng, không cam lòng, oán hận. Nhưng tất cả lại không thể làm gì được. Lực lượng dần dần biến mất. Mà giờ phút này, sắc mặt Cương Thi Diêm xuyên lại trầm xuống. U, V, G, W, W, M. Vô. Cương Thi Diêm xuyên bước ra khỏi phạm vi 3000 thiên đạo, quay đầu nhìn về phía nam. Phù phù. Phù phù. Tại các châu ở dương gian của thế giới đại ác, sau khi từng đợt hắc khí dày đặc lan tràn, mỗi tu giả đều mê man Số tu giả chìm vào mê man càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, hắc khi uồn uồn kéo đến, lan tràn khắp nơi. A bên kia, bên kia thế nào? Tướng sĩ đại trăng ta, thế nào? Không tốt. Xung quanh vang lên vô số những tiếng kêu la Nhưng tất cả đều không hề có ngoại lệ Tất cả đều hôn mê chìm vào giấc ngủ Đây là thi khí Tướng thần sắc mặt cương thi diêm xuyên biến đổi Lúc này âm khí màu đen kia đã lan tràn đến gần Vô số tu giả nhanh chóng hôn mê Phụ thân Minh Vương kêu to một tiếng Nhưng trong chớp mắt Minh Vương cũng mê man. Meo Phu quân Mặt vũ hệ Miu Miu Một đám ác ma đều mê mang Tất cả Nam Ngoại Châu đều mê man. Các cường giả trong thiên hạ vốn cho rằng Cuộc chiến đấu đã kết thúc Hiện tại lại lâm vào trong sự kinh ngạc Chuyện gì xảy ra vậy? Mơ khí màu đen xông thẳng đến chỗ của cương thi diêm xuyên. Ẩm! Um. Tế đàn đại đế đột nhiên phóng ra hào quang màu trắng, ngăn cản hắc khí. Trong nháy mắt trượt chiến trường nơi này ra, tất cả dương gian thế giới đại ác đều chìm vào trong hôn mê. Tướng thần Cương thi diêm xuyên quát to một tiếng. Ẩm! Um. Giọng nói của cương thi diêm xuyên ầm ầm truyền khắp tất cả dương gian thế giới đại ác. Âm ầm ầm. Phía xa, hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, tướng thần đại đế toàn thân mặc kim vào, chậm rãi đi ra. Quả nhiên là chậm nhìn trúng người. Ngươi lại không có chuyện gì. Tướng thần đại đế đứng ở trong màn khói đen, khẽ mỉm cười nói. Lúc này, tất cả người đại trăng ở trong thế giới đại ác đều đã chìm vào trong hôn mê. Cương Thi Diêm xuyên lạnh lùng nhìn tướng thần đại đế. Tướng thần đại đế, ngươi nghĩ đến để hái trái sao? Cương Thi Diêm xuyên lạnh lùng nói. Lúc này, liên thần đã bại trận. Thế giới đại ác vô cùng yếu. Đại trăng phát lực hoàn toàn có thể nuốt hết dương gian. Nhưng vào lúc này tướng thần lại đến. Chậm đến thế giới đại ác là ta rồi. Tướng thần tự tin cười nói. Ngươi sao? Ta thấy ngươi vẫn ăn không vào đâu. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Tướng thần tuy mạnh nhưng thuộc hại chỉ có bộ tộc bàn thật là nhìn được. Nhưng số lượng người của bộ tộc bàn thật lại quá ít. Sau khi chiếm một mảnh lãnh thổ Không chỉ xem thực lực của từng cá nhân kiêu hùng Còn cần tới số lượng thuộc hạ khổng lồ đoàn kết chặt chẽ khống chế lòng dân Một mình tướng thần muốn nuốt hết cả thế giới đại ác sao Theo Diêm Xuyên thấy như thế vẫn chưa đủ hiện thực Cương thi Diêm Xuyên đạp trên tế đàn đại đế Lạnh lùng nhìn tướng thần phía đối diện Tướng thần nắm chắc phần thắng, Diêm Xuyên lại không mảy may chịu nhường. Bành! Một đôi cánh lông cốt màu đen cực lớn ở phía sau lưng cương thi Diêm Xuyên được đẩy lên. Trong miệng phun răng nan. Trên da phóng ra một tia hào quang 19 màu. Cương thi Diêm Xuyên với uy thế hung mảnh cuồn cuộn, song thẳng về phía tướng thần. Tướng thần cũng hiểu rõ sự lợi hại của cương thi diêm xuyên, bằng Một đôi cánh kim sắc từ phía sau lưng tướng thần được đẩy lên. Trong miệng tướng thần cũng nhô lên răng nanh. Bộ dạng lộ ra hung quang. Trên da cũng phóng ra quang mang 19 màu. Thân thể của hai người, ngoại trừ màu sắc của cánh và hình dáng trên khuôn mặt gần như giống nhau như đốt. Âm âm âm, từ dưới chân hai người, lệ khí cuồn cuộn xong thẳng ra khắp nơi. Âm, cương thi Diêm Xuyên đánh một quyền về phía tướng thần. Không có đại đạo lực, chỉ là lực lượng thân thể thuần tuế nhất. Tướng thần dường như cũng muốn thử thân thể của Diêm Xuyên vậy. Hắn cũng đánh tới một quyền, đùng bành. Hư không trong phạm vi 500.000 dặm nhất thời bị xé nát. Lực lượng mạnh mẽ, thuần túy là lực lượng thân thể hung mạnh song tới. Thậm chí tiếng nổ vang còn truyền khắp thiên hạ dương Giang Trong lòng vô số cường giả đều cảm thấy khiếp sợ. Thân thể quá cường hãn. Tại Bắc Ngoại Châu, Trung Sơn trầm giọng nói. Hoàng Đông Nam Châu. Hai mắt hoàng kim đại đế thoáng nheo lại. Thân thể tướng thần. Trung kích cuồng cùng bao phủ khắp nơi. Cuối cùng sau một hồi tất cả đã hồi phục lại sự bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Rết. Wow. 12 chương 235 sư huynh liên thần. S. Ai một quyền cương thi diêm xuyên tướng thần đều lui về phía sau. Hai mắt cương thi diêm xuyên thoáng nheo lại. Thân thể của ngươi lại giống như ta. Lực lượng như thế, vá đạo như thế. Lúc này sắc mặt cương thi diêm xuyên cực kỳ phức tạp. Ban đầu, cương thi diêm xuyên vốn cho lạc tướng thần sáng chế công pháp thân thể tướng thần. Cũng bởi vì chưa đủ tự tin đối với thân thể của mình mới sáng tạo ra phương pháp này. Nhưng hiện tại xem ra, thân thể tướng thần hiện tại cũng không thu kém gì mình. Thân thể cường hãn như vậy, vì sao còn muốn sáng chế thân thể tướng thần cho người khác tu luyện? Không sai, là thân thể chặt chẽ giống như ta. Tướng thần thoải mãn cười nói. Giống nhau. Ngươi có ý gì? Diêm xuyên trầm giọng nói. Dường như phát hiện một điểm không tầm thường. Hai đại cường giả lạnh lùng đối diện nhìn nhau. Một phía khác trong 3.000 thiên đạo. Âm âm âm. Đại khí chi liên không ngừng bị phân giải. Không ngừng bị thiên đạo luân hồi hòa tan. Chuyển hóa thành lực lượng do Diêm xuyên khốn chế. Tiếp tụ ở trong con mắt lớn phía trên Tướng thần vốn đứng đối diện Cương Thi Diêm Xuyên Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía con mắt thật lớn đang nhắm mắt kia Ẩm! Đã không còn cánh hoa Đại khí chi liên nhất thời nổ tung Hoàn toàn phân giải Hóa thành lực lượng cùng cuộn tràn vào trong con mắt lớn Con mắt thật lớn tỏa ra một khí tức uy hiếp trí mạng khiến hai mắt tướng thần đều hiếp lại. Lúc này bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay của nhân thân Diêm Xuyên, lực lượng của Liên thần càng ngày càng yếu. Hắn đang dần dần hấp hối. Liên thần, ngươi hoàn toàn thất bại rồi. Bây giờ tất cả thần lực của ngươi đều đã bị trẫm làm hao mòn sạch sẽ. Tiếp đó. Ngươi hãy chuẩn bị rơi vào trong giấc ngủ say đi Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói À, được làm vô thu làm giặc Liên thần lộ ra một tia cây đắng Mà giờ phút này tại Hoàng Đông Bắc Châu Đông Phương bất bại nhìn chầm chầm Liên thần trong lòng bàn tay Diêm Xuyên tại Nam Ngoại Châu Ôi! Đông Phương bất bại khe khẽ thở dài Đột nhiên Đông Phương bất bại dũi bàn tay phải ra, ngẫm đầu nhìn lên không trung. Vù. Trong lòng bàn tay Đông Phương bất bại đột nhiên xuất hiện vô số quan điểm. Quan điểm vừa ra, dường như trong nháy mắt đã liên kết với những vì sao trên bầu trời. Vù. Những ngôi sao trong thiên hạ càng trở nên sáng hơn. Tầm sao nông, thậm chí tầm sao sâu, vô số ngôi sao đều sáng lõng. Nhân thân Diêm Xuyên tại Nam Ngoại Châu lại nhất thời biến sắc ngẫm đầu nhìn lên trời Bởi vì Diêm Xuyên chật phát hiện Ngoại trừ mình ra Hình như có một người khác đang điều động dẫn dắt lực lượng của những vì sao trên bầu trời Không chỉ có như vậy, những vì sao trên bầu trời gần như đều phát sáng Ba ngàn siêu sao trong tầm sao sâu lại hoàn toàn phát sáng Phải biết rằng, ngay cả bản thân nhân thân Diêm Xuyên cũng chỉ có thể thao túng hơn 2.000 ngôi sao mà thôi. Mà bây giờ 3.000 siêu sao lại bị một người nào đó thao túng tất cả? Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai làm vậy? Nhân thân Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Ngoại trừ mình ra, còn có người có thể điều động lực U. Vinh. Quy. Quy, Nương nơn, của những vì sao trên bầu trời sao. Nếu như nhân thân Diêm Xuyên nhìn thấy được Đông Phương bất bại, hắn ác sẽ càng thêm khiếp sợ. Bởi vì trong lòng bàn tay phải của Đông Phương bất bại lại gần giống với vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Vô số tinh điểm đang vần xung quanh lòng bàn tay phải của Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại nhìn vào lòng bàn tay, trong mắt đột nhiên cứng lại. Trong lòng bàn tay dường như xuất hiện một không gian nhỏ bị xé rát, vù. Trong không gian nhỏ bị xé rơn, A, cơn, hơn nơn, hơn A thở nhô lên một thân ảnh. Đó lại chính là liên thần đang hấp hối. Liên thần lại đột nhiên truyền tốn đến lòng bàn tay của Đông Phương bất bại. Nam ngoại châu cách xa đó, sắc mặt nhân thân diêm xuyên lại hoàn toàn thay đổi. Không thấy liên thần đâu nữa. Một lực lượng khác đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của mình di chuyển liên thần đi tới một chỗ khác. Là ai? Nhân thân diêm xuyên cả kinh kêu lên. Nhân thân diêm xuyên quay đầu tại quan sát kiểm tra khắp nơi. Nhưng xung quanh căn bản không thấy bóng dáng của liên thần. Trong lòng Diêm Xuyên thoáng lo lắng. Người có thể dễ dàng đánh cắp liên thần từ trong lòng bàn tay của mình như vậy là người có thực lực cường đại đến mức nào. Nhưng ai là người đã cố liên thần đây? Sắc mặt nhân thân Diêm Xuyên khó coi đến cực điểm. Bành Nhân thân Diêm Xuyên thu hồi vũ trụ trong lòng bàn tay. Sắc mặt âm trầm Tại Hoàng Đông Bắc Châu, Liên Thần được truyền tốn đến trong lòng bàn tay của Đông Phương bất bại. Lực lượng trong tay Đông Phương bất bại giảm xuống. Vù, Liên Thần suy yếu, rơi xuống ở trước mặt Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại nhìn Liên Thần với dáng vẻ suy yếu như vậy, sắc mặt âm trầm. Liên thần đột nhiên nhìn thấy Đông Phương bất bại trong nháy mắt giật mình một cách, dường như cực kỳ sợ hãi. Một loại sợ hãi theo bản năng. Nhưng rất nhanh tâm tình của hắn đã hồi phục. Trên mặt Liên thần lộ ra một sự cay đắng. Đệ tử bất hiếu, khấu tạ ơn Sư Tôn đã cứu rút. Liên thần quay về phía Đông Phương bất bại quỳ xuống. Đông phương bất bại nhìn chầm chầm vào liên thần. Thần sắc liên thần lộ ra vẻ cay đắng. Đệ tử đã sai. Thời điểm kỷ thứ hai, đệ tử không nên trộm đại khí chi liên của sư tôn trốn về phía thế giới đại ác. Đệ tử biết sai rồi, khẩn cầu sư tôn trách phạt. Liên thần quỳ gối trước mặt đông phương bất bại, vẻ mặt thực sự sám hối. Đông Phương bất bại nhìn chầm chầm vào liên thần một hồi, dường như đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào. Qua một hồi lâu, Đông Phương bất bại mới thẳng nhiên nói. Thôi, tại Nam Ngoại Châu, nếu như ngươi đã thất bại, Vậy ở lại giáo trường Đông Phương, đi dạy dỗ những sư đệ kia đi. Vâng, tạ ơn sư Tôn tạ ơn sư Tôn, Liên thần nhanh chóng ngẫm đầu lên nói Đông phương bất bại nhẹ nhàng phất tay áo Liên thần lập tức đứng lên cung kính đứng ở phía sau đông phương bất bại Các đông phương bất bại không xa Lúc này một đám các đệ tử của đông phương bất bại đang đứng Trong đó có cả mạnh văn nhược Mạnh dung dung và tiền bối mạnh lăng thiên Một đám đệ tử đông phương bất bại trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trong đầu mỗi người đều cảm thấy trốn rỗng. Tình huống gì vậy? Đây là liên thần. Giới chủ thế giới đại ác sao? Chú tể một giới, liên thần, là sư huynh của mình sao? Sư đệ, ngư tác ta một cái thử xem có phải là ta đang nằm mơ hay không? Bóp! Ui! Ngươi lại đánh ta thật sao? Là sự thật sao? Đây không phải là đang nằm mơ sao? Liên thần Là sư huynh của ta sao? Một đám đệ tử giáo trường Đông Phương Trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên Ngày xưa Liên thần hung hăng càng quấy bá đạo như vậy Mọi người nhìn thấy vẫn thường rất khó chịu Nhưng bây giờ hắn lại biến thành người của mình Tất nhiên mỗi người đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà không hề có chút đố kỵ nào. Nam ngoại châu. Liên thần đột nhiên biến mất, sắc mặt nhân thân viêm xuyên trầm xuống. Hắn quan sát điều tra xung quanh lại không có kết quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. Mười hai chương 236 thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ, y, đang tìm liên thần sao? Tướng thần ở cách đó không xa bỗng nhiên cười nói. Ồ. Ngươi biết sao? Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vù. Ba Diêm Xuyên cùng lúc bay tới, đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Không cần tìm, hắn trở về rồi. Tướng thần cười nói. Trở về. Cương Thi Diêm Xuyên không hiểu nói. Liên thần là đệ tử của Đông Phương bất bại. Tuy rằng năm đó đại nghịch bất đạo trộm cắp đại khí chi liên của Đông Phương bất bại trốn về phía thế giới đại ác. Nhưng hắn chung Quy vẫn là đệ tử của Đông Phương bất bại. Ngươi đã đánh hắn trở về nguyên hình cũng nên biết thế nào là đủ Tướng thần thản nhiên nói Liên thần là đệ tử của Đông Phương bất bại sao Sắc mặt nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên trầm xuống Cho tới nay Diêm Xuyên vẫn không xác định được thân phận Đông Phương bất bại Chỉ biết là hắn rất mạnh Ngày xưa Đông Phương bất bại có thể đưa mạnh dung dung tiếng vào thiên ma giới Diêm Xuyên đã cảm nhận được điều đó. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Đông Phương bất bại lại là sư tôn của liên thần. Theo truyền thuyết, Tế đàn đại đế của Thanh Long đại đế ngày xưa cũng là do Đông Phương bất bại không cần tới. Mới cho Thanh Long đại đế, Tử vi đại đế ngày xưa uy bá thiên hạ cũng không dám làm càng đối với Đông Phương bất bại. Bên trong lịch sử có rất ít tài liệu ghi chép về Đông Phương bất bại. Diêm Xuyên biết Đông Phương bất bại vô cùng cường đại, nhưng không ngờ được hắn lại có thân phận kinh người như vậy. Thế nào, ngươi đã đoán được rồi sao? Tướng thần khẽ mỉm cười. Hắn còn có thân phận khác sao? Đông Phương bất bại còn có một cái tên khác gọi là một nửa. Tướng thần thản nhiên nói, một nửa, Đông Phương bất bại sao? Hắn là thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai một nửa sao? Thần sắc nhân thân Diêm Xuyên thoáng động. Trong nháy mắt, nhân thân Diêm Xuyên đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Cường giả kỹ thứ hai trung hậu kỳ ngày xưa thân hóa những vì sao trên bầu trời, dường như chính là do một nửa bày ra. Một nửa thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai sơ kỳ xuất hiện còn sớm hơn cả tướng thần. Đông phương bất bại xuất hiện tại kỷ thứ hai hậu kỳ bày ra 3.000 tinh tú. Lúc đó hắn thu đệ tử là liên thần. Chỉ như vậy mà thôi. Tướng thần nói. Thì ra là như vậy. Nhân thân Diêm xuyên nhìn vào trong lòng bàn tay của mình lại có thể có người điều động 3.000 tinh tú còn nhiều hơn so với mình. Lúc đó nhân thân Diêm xuyên đã có một tia suy đoán. Nhưng bây giờ nghe tướng thần nói như vậy trong lòng nhân thân Diêm xuyên vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai hóa ra đã sớm xuất hiện từ lâu. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai sao? Thực lực của ngươi bây giờ còn kém rất nhiều, Phải tiến thêm một bước nữa đi. Ngươi tiến thêm một bước nữa trẩm cho phép ngươi công bằng chiến đấu một trận. Tướng thần trầm giọng nói. Công bằng đánh một trận sao? Thế giới đại ác gần như đã bị trẩm mở ra cửa lớn chỉ đợi toàn bộ đại trăng tiếp nhận. Chỉ dựa vào mấy lời của ngươi đã muốn trẩm từ bỏ thiên hạ đại ác này sao? Hai mắt nhân thân viêm xuyên thoáng nheo lại. Trong mắt hắn lón ra một tia ánh sáng lạnh. Không phải là từ bỏ. A, Trẩm đánh bại liên thần còn dễ dàng hơn so với ngươi. Không, ngày xưa Trẩm đã đánh bại liên thần. Chỉ có điều ta phải cho Đông Phương bất bại một chút mặt mũi cho nên mới lúc đó mới không nắm lấy thế giới đại ác. Bây giờ... Ngươi đánh bại liên thần, đông phương bất bại đã không còn cớ nào nữa, trẩm mới đến tiếp nhận. Ngươi công lao tiếp lại rất lớn. Trẩm cung cấp cho ngươi ba châu, hoàn thiện thiên hạ đại trăng của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tướng thần trầm giọng hỏi. Ba diêm xuyên lạnh lùng nhìn tướng thần. Cả ba thoáng trầm mặt một hồi lâu. Đặc biệt là cương thi diêm xuyên. Hắn phát hiện tướng thần đối với mình dường như căn bản không mấy hướng thú cho lắm. Tướng thần không chỉ không muốn đối phó với mình, dường như còn muốn mình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng ba diêm xuyên gật đầu một cái. Chính tế đàn đại đế, theo suy đoán ban đầu của trầm, cái cuối cùng đang nằm trong tay của một nửa. Nhưng... Nếu như một nửa là đông phương bất bại Vậy cái tế đàn đại đế cuối cùng này không rõ đã lạc đi đâu Ngươi có biết không? Nhân thân Diêm xuyên trầm giọng hỏi Ta biết Cũng được nói cho ngươi biết cũng không sao Đúng vậy còn có cái đàn đại đế cuối cùng tế Cái cuối cùng này đang nằm trong tay của phần mộ thị Tướng thần nói Phần mộ thị Phần mộ khủy hỏa Thần sắc nhân thân Diêm Xuyên thoáng động Bộ tộc này tu luyện ở trong luân hồi Diêm Xuyên đã từng tiếp xúc qua nhiều lần Diêm Xuyên ngân đồng chính là phân thân nhận được trong một lần gặp phần mộ khủy hỏa Tổng đàn phần mộ thị ở dương gian của thế giới đại thiện Tướng thần lại nói Ồ Thần sắc nhân thân Diêm Xuyên thoáng động. Sau 3 tháng, Hàm Dương quảng trường Triều Thiên Điện, nhân thân Diêm Xuyên đã trở về. Lúc này, nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo văn võ trong triều đứng ở quảng trường Triều Thiên Điện, nhìn tinh không đang dao động. Âm âm ầm Từng lực hút khổng lồ từ phía trên bầu trời truyền đến. Trong lúc nhất thời, Vô số đất đá trong khắp thiên hạ Đại Trăng bay vút lên trời. Một châu của thế giới đại ác nhanh chóng dung nhập vào Đại Trăng. Âm! Um, tất cả đông ngoại châu chìm vào trong sự hỗn độn. Cõi âm Đại Trăng cũng giống như thế. Cõi âm đông ngoại châu, nội nam châu đều là một mảnh độn độn. Hai giới điên cùng dung hợp. Nếu đứng ở trong vô cực có thể nhìn thấy... Một phần thế giới đại ác hình cầu lại hòa nhập trong thế giới thứ nhất Cuộc chiến binh phạt thế giới đại ác lần này Tuy rằng lãnh thổ đại trăng không có tăng thêm Nhưng lãnh thổ trước kia lại mạnh mẽ hơn gấp mấy lần Âm âm âm Các đại thành chủ không ngừng ổn định lòng dân Chờ đợi cuộc biến hóa của thiên địa kết thúc Hai người diêm xuyên ngân đồng Hữu cốt tử Ngân Đồng cùng thôi diễn ba nghìn thiên đạo của thế giới đại ác. Ngân Quang trong mắt bắn ra bốn phía. Phụ thân, xem ra tướng thần vẫn tính thực hiện lời hứa. Diêm Động Nơ đứng bên cạnh trịnh trọng nói. Nhân thân Diêm xuyên gật đầu một cái. Từ hôm nay, Diêm Động Nơ sẽ trở thành nhị thái tử của Đại Trăng, sắc phong làm Minh Vương. Đại Thái tử Phù Tô, sắc phong hình vương. Vâng, quần thần đồng ý. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Một đám quan viên cung kính nói. Tạ ơn phụ Đế. Diêm động nơ cũng tạ ơn. Nhân thân Diêm xuyên gật đầu một cái. Đây xem như đã cho Diêm động nơ một danh phận. Đại Đế, thủ pháp này của tướng thần thật sự không đơn giản. Hai mắt hủy cốc tử hiếp lại nói. Không sai. Nhân thân Diêm xuyên ngập đầu một cái. Theo kế hoạch ban đầu dùng thú hoán đổi để thay đổi với một đám thủ lĩnh ác ma. Dùng những thủ lĩnh này một lần nữa chỉnh hợp thế giới đại ác. Mau chóng nhét vào đại trăng. Tướng thần chỉ có bộ tộc bàn thạch không thể dễ dàng thu phục tất cả đại ác thiên hạ như vậy. Không nghĩ tới tướng thần lại có thể quy mô nhập mộng lớn như vậy. Hữu cốt tử trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 237 chờ lúc yếu mà vào. M. Ôm nhập thiên hạc ở trong lòng đám ác ma của thế giới đại ác đã gieo trồng hạt giống tín ngưỡng tướng thần. Tượng thần liên thần độ nát. Trong khoảng thời gian ngắn lại được dựng lên vô số tượng thần của tướng thần. Tuy có một số ít ác ma không phục tướng thần, nhưng phần lớn tất cả đã tín ngưỡng tướng thần. Diêm động nơ cao mày nói. Cái này gọi là con người chờ lúc yếu mà vào. Thời khắc tín ngưỡng của vô số đại ác sụp đổ tướng thần đã ở trong mộng mà tiến vào. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đại đế. Hoàng Đông Bắc Châu truyền tin tức đến. Giáo trường Đông Phương xuất hiện thân ảnh liên thần. Hiện làm đại đệ tử của Đông Phương bất bại. Lưu Cương đúng lúc nói. Chẳng biết rồi. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Truyền lệnh các thành chủ, đại trăng dung hợp cương vực thế giới đại ác. Chờ tất cả ổn định, mau chống thu phục ác ma xuất hiện ở xung quanh. Ổn định đại trăng Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Một quan viên phía sau lên tiếng trả lời Thế giới thứ nhất trung thiên châu Lúc này Đế cùng đám người mộng tam sinh Đang đứng ở dưới chân thần sơn Đến lúc rồi Đế trầm giọng nói Mộng tam sinh giật mình Bảo tử tử mang hoàng tuyền lộ đến đây sao Tam huynh yên tâm, lúc trước đệ đã nói chuyện xong với Diêm Xuyên rồi. Mẫn Hoàng đứng bên cạnh câu mày nói. Diêm Xuyên vừa mới đánh bại liên thần. Thực lực của hán bây giờ dễ nhiên không thể kinh thường. Sợ cái gì? Chúng ta đã mở ra phong ấm. Thực lực từng người dễ nhiên đã đạt được thập lục trọng thiên đỉnh phong. Đại huynh. Nhị huynh tam huynh thậm chí có thể nghênh chiến với cường giả thập thất trọng thiên. Diêm xuyên thì có thể làm được gì chứ? Manh lạc trầm giọng nói. Lão thất, ngươi đi hàm dương một chuyến. Đế thẳng nhiên nói. Vâng. Mộng tam sinh lên tiếng trả lời. Gần hai tháng dung hợp, ba châu của thế giới đại ác hòa nhập với đại trăng. Trong lúc nhất thời. Đại Trăng bảo quan trùng thiên Khắp trời đều phát ra điềm lành Nguyên khí thiên địa cùng Cũng khiến vô số bách tính lộ vẻ hưng phấn Hai giới dung hợp Quân đội Đại Trăng nhanh chóng chinh chiến khắp nơi Điều chỉnh lại những sinh linh vừa dung hợp Đến từ thế giới đại ác Thiên hạ lại hồi phục lại sự bình yên ngắn ngũi Mãi đến tận lúc Hàm Dương ngênh đón hai người khác Đó chính là mộng tam sinh của thần giới. Ngoài ra còn có tôn nữ của mộng tam sinh, mộng hồng anh. Còn chưa tới hàm dương, hai người đã hạ xuống một đỉnh núi, nhìn hàm dương nguy nga phía xa. Lại tới rồi. Mộng tam sinh khe khẽ thở dài. Mộng hồng anh nhìn hàm dương thành trong lúc nhất thời trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kiếp động. Nhưng rất nhanh. Chân mày Mộng Hồng Anh nhớ lại. Hồng Anh, đến lúc đó cháu theo ta, phải luôn ở cùng một chỗ với tự tử, tử. Mộng Tam Sinh thản nhiên nói. Nhưng, Gia Gia, tại sao Gia Gia không nói cho cháu biết? Gia Gia còn có chuyện gì giấu cháu hay sao? Mộng Hồng Anh cao mày nói. Ta đã nói rồi tất cả đều là vì thần giới. Quan hệ giữa cháu và tự tử, tử không tệ. Đến lúc đó cháu nên khuyên nhủ nàng. Điều động hoàng tuyền lộ theo chúng ta trở về hồn giới. Không nên để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mộng Tam Sinh trầm giọng nói. Mộng Hồng Anh có chút khó xử. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ ngợt đầu một cái. Được rồi, đây, Mộng Tam Sinh nói. Nói xong, hai người bay về phía Hàm Dương Thành. Hàm Dương, Thượng Thư Phòng Diêm Xuyên đang cùng một vài trọng thần thương lượng chuyện lớn trong thiên hạ. Báo Khởi bẩm đại đế, mộng tam sinh và mộng hồng anh của thần giới cầu kiến. Triệu cao tiến vào Thư Phòng Ồ Hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại Diêm Xuyên đi ra khỏi thư phòng trực tiếp đi tới một quảng trường. Đi theo phía sau Diêm Xuyên là một vài thần tử. Trên quảng trường, Mộng Tam Sinh đang chờ đợi Diêm Xuyên. Mộng Hồng Anh lại đứng cùng một chỗ với tử tử, hai tỷ muội đang trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Diêm Xuyên từ phía xa đi tới. Nhất thời khuôn mặt tử tử tươi cười nhìn tới. Mộng hồng anh nhìn thấy Diêm Xuyên đi tới, bỗng nhiên dừng nói chuyện lại. Trong ánh mắt nàng nhìn về phía Diêm Xuyên, lón lên một chút tơ tình. Nhưng mộng hồng anh che giấu rất tốt. Rất nhanh, nàng đã hồi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng Diêm Đế đã đánh bại liên thần khiến thiên giới đại trăng càng ngày càng cường đại. Mộng tam sinh cười nói. Thực lực của Diêm Xuyên khiến mộng tam sinh không thể không đối đãi một cách trịnh trọng. Dù sao, cho dù mình đã được mở phong ấn cũng chưa chắc có thể thắng được Diêm Xuyên. phí công mà thôi. Đại trăng vẫn chỉ như lúc ban đầu. Diêm Xuyên cười nhạt. Diêm đế khách khí. Ta biết Diêm đế cũng không thích vòng vo. Cho nên ta cũng nói thẳng. Sắc mặt mộng tam sinh nghiêm nghị nói Được Diêm xuyên gật đầu một cái Ngày xưa Diêm Đế đã từng đáp ứng Để tự tử theo ta trở về hồn giới một chuyến Lần này thời cơ thích hợp đã đến Ta tới mượn hoàng tuyền lộ Vẫn mong Diêm Đế có thể thực hiện lời hứa hẹn ngày xưa Mộng tam sinh cười nói Hoàng tuyền lộ Diêm xuyên nhìn về phía tử tử. Tử tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thần giới. Diêm xuyên đối với thần giới cũng cảm thấy cực kỳ hiếu kìa. Căng cứ vào những tư liệu có hạn, thần giới sinh ra vào kỷ thứ nhất hậu kỳ, còn lại hoàn toàn không biết. Trẩm muốn cùng đi. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Đó là điều tất nhiên. Lần trước ta đã đáp ứng. Chỉ cần tử tử dẫn theo hoàng tuyền lộ đi tới đó. Diêm đế dẫn theo bao nhiêu người cũng không có vấn đề gì. Mộng tam sinh cười nói. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Đúng rồi, vị này có phải là kim đại vũ hay không? Mộng tam sinh nhìn về phía kim đại vũ. Kim đại vũ có chút sưởng sốt. Tại sao mộng tam sinh lại gọi đức danh mình như vậy? Đúng vậy. Kim đại vũ gật đầu một cái. Tam huynh bảo ta nói lại một câu, muốn ngươi cũng đi cùng. Đến lúc đó có khả năng sẽ có chuyện cần căng dặn ngươi. Mộng tam sinh cười nói. Tam huynh. Kim đại vũ có chút sưởng sợt, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Sát đế. Kim Đại Vũ vẫn nghi ngờ hắn là tổ tiên của mình. Dù sao hồ lô trảm tiên cũng là bảo vật của tổ tiên lục ác đạo quân. Bây giờ bảo vật đó lại nằm trong tay sát đế, đế lại mấy lần đã cứu mình, Kim Đại Vũ không thể không nghi ngờ. Nhưng sát đế xưa nay không thừa nhận có quan hệ với mình. Kim Đại Vũ vẫn không ngừng cảm thấy bối rối. Bây giờ... Rốt cuộc hơn Ai nương Dân Dân Quy Quy Ai Quy Quy Chuẩn bị ngã bài Ban đầu Kim Đại Vũ cảm thấy kích động một hồi tiếp theo nhìn về phía Diêm Xuyên Diêm Xuyên ngật đầu một cái Được ta nhất định đi Kim Đại Vũ kiếp động nói. Mộng Tam Sinh gật đầu một cái. Trẩm cần thông báo một chút, muốn mang Hoàng Tuyền lộ đi, hai giới âm dương của Đại Trăng sẽ cách biệt. Sau 3 ngày nữa hãy lên đường đi. Diêm Xuyên nói. Được. Mộng Tam Sinh lên tiếng trả lời. Hồng Anh, cháu đi theo ta ở ngoài thành chờ đợi. Mộng Tam Sinh lập tức nói rằng, Vâng, Mộng Hồng Anh có chút miễn cưỡng nói, Trong ba ngày tới, hãy để Hồng Anh đi cùng ta. Tử tử mở miệng đưa ra đề nghị. Mộng Hồng Anh có chút chờ mong nhìn Mộng Tam Sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.r wow. 12 chương 238 có lẽ có tai họa lớn. M. Ông Tam Sinh lắc đầu nói. Nếu như ngươi muốn nói chuyện với Hồng Anh, sau ba ngày còn có nhiều thời gian. Ba ngày này chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Tự tử nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngật đầu một cái. Mộng Tam Sinh dẫn theo mộng Hồng Anh rời khỏi hàm dương thành. Diêm xuyên nhìn theo bóng lưng của mộng Tam Sinh, dáng vẻ có chút trầm tư. Meo Miu Miu bỗng nhiên nhảy lại đây Diêm xuyên Không phải các ngươi lại muốn ra ngoài sao Ta đi cùng các ngươi có được không Miu Miu nhất thời hưng phấn kêu lên Âm uhm. Nhất thời Điệp hậu cũng đột nhiên bay tới Không được Lần này không thể đi Điệp hậu đột nhiên kêu lên Tại sao Miu Miu nhất thời nghi ngờ nói Diêm xuyên cũng hiếu kỳ nhìn về phía điệp hậu Chẳng biết tại sao ta bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm Điệp hậu mở miệng nói Miu cũng không phải là ngươi đi ngươi cảm giác nguy hiểm cái gì Miu Miu không hiểu nói Điệp hậu nhìn về phía Diêm xuyên Vừa nãy ta và tỷ tỷ ở tại cõi âm Nhưng bỗng nhiên trong lòng chợt cảm thấy kinh hoàng. Tỷ tỷ nói nàng cũng cảm ứng được điều gì đó, muốn lập tức nhìn thấy ngươi. Tỷ tỷ tới trước, ta ở trên đường vẫn cảm thấy sợ hết cả hồn. Ta có một loại cảm giác uy hiếp lớn sắp dán xuống. Điệp hậu giải thích. Mèo cảm ứng cái gì chứ? Ta không có. Mi miêu nhất thời lắc đầu một cái. Miu miu. Diêm xuyên nhớ mày nhìn miêu miu. Vẽ mặt miêu miu ủi khuất nói: “ Được rồi là có một chút. Nhưng không khoa trương như tiểu điệp nói đâu. Ngày xưa tỷ tỉ, tỉ là nữ thần may mắn. Ta là nữ thần xui xẻo ta cực kỳ mẫn cảm đối với vận rủi. Ta sẽ không cảm giác sai đâu. Đặc biệt là sau khi phụ thân ta chết đi, hắn truyền thừa lại cho chúng ta cảm giác của chúng ta càng ngày càng linh mẫn. Điệp hậu nói. Mêu con nhóc lừa đảo. Ngươi nói cẩn thận được không? Mỗi lần muốn nói cho Diêm Xuyên biết, ngươi đều nói nhiều chuyện, không thể tiết lộ. Hiện tại chính ngươi lại tiết lộ. Vẽ mặt miêu miêu nhất thời bực bội nhìn về phía điệp hậu. Trên mặt điệp hậu cứng đờ, ta, ta nói lỡ miệng, miêu miêu, diêm xuyên cổ quái nhìn hai nàng, được rồi, nói thì đã nói coi như lộ hết là xong, diêm xuyên ngươi còn nhớ không? Thời điểm phụ thân ta còn sống, đã từng dùng một bộ phận khu vực thiên số nâng cao tu vi của ta và mụi muội miêu miêu nói, sao? Lúc đó, phụ thân ta còn truyền một vài thứ cho tỉ muội chúng ta. Chỉ có điều, phụ thân ta nói không phải vạn bức đắc dĩ không cần nói ra. Phụ thân ta còn nói hai người tỉ muội chúng ta sau này còn gặp phải tạo hóa lớn. Miu Miu nói. Tỉ, phụ thân không cho nói những điều này. Điệp hậu lo lắng kêu lên. Nhưng ngươi cũng đã nói. Ta tin tưởng Diêm Xuyên. Miu Miu nhất thời kêu lên. Vừa nãy là ta không tốt. Nhưng ta cũng không có nói tới trọng điểm. Điệp Hậu kêu lên. Quên đi. Miu Miu, nếu như xào không cho ngươi nói tất nhiên có dụng ý. Chờ sau này, nếu như ta gặp phải phương diện khó khăn nào đó mà ngươi biết tới lúc đó ngươi nói sau cũng được. Diêm xuyên thông cảm lắc đầu một cái. Mêu, được rồi. Mêu miêu bất đắc dĩ nói. Diêm xuyên ta có thể cảm thấy vận rủi. Chuyến đi này của các ngươi nhất định sẽ có tai họa lớn. Ngươi không nên đi thì hơn. Điệp hậu lại nói. Tai họa lớn sao? Diêm xuyên nhớ mày. tự tử, tử ở bên cạnh mở miệng nói. Tai họa lớn đó ứng với trên người ai vậy? Sẽ là trên người của ngươi. Còn Diêm Xuyên hình như không có gì đáng lo ngại. Điệp hậu cao mày nói. Trên người ta sao? Sắc mặt tự tử, tử trầm xuống. Trên người tự tử, tử. Ngươi còn có thể cảm nhận được điều gì? Diêm Xuyên nhất thời trở nên chăm chú. Ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ cảm thấy, phần tai họa lớn này tự tử, tử không có cách nào phòng ngừa được. Điệp hậu lắc đầu nói. Cái gì gọi là không có cách nào phòng ngừa? Diêm xuyên hỏi tới. Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ cảm thấy. Từ nơi sâu thẳng trong lòng. tự tử, tử sẽ có một phần nguy hiểm lớn. Tai nạn lớn. Muốn tránh đi cũng không được. Các ngươi sắp rời khỏi Hàm Dương. Rõ ràng có liên quan đến chuyến đi này. Điệp hậu nói. Vậy, nếu như ta ở lại Hàm Dương, có thể tránh thoát được không? Tử tử hỏi. Điệp hậu suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói. Thật ra, nói đến trong khoảng thời gian này, sau khi ta phát hiện năng lực có khả năng báo trước vận rủi ta đã từng làm rất nhiều thử nghiệm. Tìm rất nhiều phạm nhân để thử nghiệm. Gặp có người sắp có tai họa lớn. Ta toàn lực che chở. Nhưng chỉ có thể khiến phần tai họa này chậm lại một thời gian. Cũng không thể hoàn toàn loại bỏ được. Nói cách khác không có cách nào phòng ngừa sao. Tự tử, tử câu mày nói. Dường như là vậy. Bởi vì ít nhất ta chưa từng thành công. Điệp hậu khe khẽ thở dài nói. Tử tử nhìn Diêm Xuyên, thần sắc hơi phức tạp nói. Sau 3 ngày lên đường đi. Được. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Nếu không có cách nào phòng ngược, Diêm Xuyên tất nhiên sẽ chuẩn bị tâm lý xử lý. Diêm Xuyên không tin lại vận số đen đuổi, nhưng trong lòng sẽ lưu tâm. Mèo ta có vận may mắn trên người ta cùng các ngươi đi. Miêu Miêu nhất thời nói. Không, lần này trừ ta tử tử kiêm đại vũ ra, những người khác bất kỳ ai cũng không được phép đi cùng. Diêm Xuyên khẳng định nói. Tại sao? Mọi người kinh ngạc nói. Chỉ ba người chúng ta đi. Những người khác đều ở lại Hàm Dương tùy thời đợi mệnh. Mệnh lệnh của trẩm có thể truyền tới vào bất kỳ lúc nào. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Quần thần lên tiếng trả lời. meo Miu Miu cảm thấy phiền muộn. Miu Miu, Điệp Hậu, các ngươi ở lại Hàm Dương. Ta hy vọng các ngươi mau chống nguyên cứu năng lực này thành thuộc ta để A Phòng cùng nghiên cứu với các ngươi. Nàng cũng tu luyện xoáy mạng thuộc. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Được rồi. Miu Miu gật đầu một cái. Sau 3 ngày, Diêm Xuyên đã xử lý xong tất cả công việc ở Hàm Dương cũng đã an vài xong xuôi. Diêm Xuyên lại cùng mộng tam sinh, mộng hồng anh gặp mặt. Lên, tự tử, tử quát to một tiếng. Âm âm âm. Hoàng tuyền lộ đột nhiên rung động một hồi. Tiếp theo, trong sự rung chuyển mãnh liệt, hoàng tuyền lộ dần dần biến mất không thấy nữa. Nó đã bị tự tử, tử thu vào. Các ngươi, chỉ có ba người thôi sao? Mộng tam sinh có chút nghi hoặc nhìn về phía nhóm người Diêm Xuyên. Chỉ có ba người. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Như vậy, chúng ta đi thôi. Mộng tam sinh khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Âm, um, 5 người đạp không tiến về phía Trung Thiên Châu. Cùng lúc đó, tại Hoàng Đông Nam Châu, một nam tử mặc y phục màu trắng như tuyết lúc này đang đứng ở trước Hoàng Kim Điện. Kiếm ngạo sao? Sắc mặt Hoàng Kim Đại Đế trầm xuống, đưa mắt nhìn về phía vị khách không mời mà đến này. Kiếm ngạo của thế giới Đại Thiên thỉnh chiến với Hoàng Kim Đại Đế. Kiếm Ngạo Trịnh Trọng nói, Hắn muốn thỉnh chiến sao? Ngươi muốn khiêu chiến với trẩm sao? Hoàng Kim Đại Đế Kinh Ngạc nói, Đúng, vẫn mong Hoàng Kim Đại Đế thành toàn cho ta. Kiếm Ngạo Trịnh Trọng trả lời, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow. 12 chương 239 Mục Kiếm chứng minh thực lực Cờ, ưa Hoàng Kim Điện. Kiếm Ngạo Thịnh chiến với Hoàng Kim Đại Đế. Hai mắt Hoàng Kim Đại Đế hiếp lại. Tất nhiên Hoàng Kim Đại Đế nhận ra được người trước mắt là ai? Ngày xưa, Kiếm Ngạo Kiêu chiến với Thông Thiên Giáo Chủ. Nhưng lúc đó Thông Thiên Giáo Chủ danh chấm thiên hạ lại nương theo trận chiến ấy đột phá đến thập lục trọng thiên. Nhưng cho dù như thế, thông thiên vẫn bị đánh bại. Bây giờ kiếm ngạo lại khiêu chiến với mình sao? Vì sao ngươi lại lựa chọn trẫm. Hoàng kim đại đế trầm giọng nói. Kiếm mổ bây giờ là thập ngũ trọng thiên. Trong thiên hạc, người có thể giúp kiếm mổ trùng kích tới thập lục trọng thiên, chỉ có hoàng kim đại đế ngươi thôi. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Sắc mặt hoàng kim đại đế thoáng đen lại Vì sao? Bởi vì hoàng kim đại đế ngươi có thiên phú dị bẩm Bản thể hoàng kim thú là thần thú thứ hai trong thiên hạ Lại có tế đàn đại đế giúp đỡ Còn có đại đức chi ấm của kỷ thứ nhất ở bên cạnh người Ngươi có thể có thể toàn lực kháng cự kiếm mổ Lại không có khả năng chém kiếm mổ Kiếm ngạo trịnh trọng nói Sắc mặt hoàng kim đại đế càng đen thêm Nói chuyện một hồi Chính là mình giúp hắn luyện kiếm Mình dù gì cũng là cường giả Có năng lực đẩy lùi liên thần Bây giờ trong mắt ngươi ta Lại chỉ là một kẻ giúp ngươi luyện kiếm thôi sao Thập ngũ trọng thiên Ngươi quá ngông cuồng rồi Hoàng kim đại đế lạnh lùng nói Ánh mắt kiếm ngạo dần dần băng lạnh. Như vậy kiếm mổ liền lấy một kiếm chứng minh ta nói không sai. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Trong lúc đang nói chuyện kiếm ngạo đưa tay lấy ra thanh phong trường kiếm. Ẩm. Um, một kiếm đâm ra khắp trời vang lên một tiếng chấn động rung chuyển thiên hạ. Trong lúc nhất thời tiên. Vô số trường kiếm của các kiếm tu tại 36 cương vực Hoàng Đông Nam Châu đều rung lên thành tiếng. Một đạo kiếm cương màu xanh xông thẳng về phía Hoàng Kim Đại Đế. Chỉ là một đạo kiếm cương không có quá nhiều kiếm khí. Một kiếm cương với thế như chẻ tre trong chớp mắt đã đến trước mặt Hoàng Kim Đại Đế. Thế kiếm cương không thể đỡ. Một loại khí thế hủy diệt tất cả xông thẳng đến. Hoàng kim đại đế nhất thời biến sắc đưa tay đánh ra một quyền về phía kiếm cương. Tay phải hoàng kim đại đế trật hiện lên một màu vàng ớm. Một quyền vung ra, lực lượng cùng cũng ngưng tụ đến. Âm! Kiếm quyền va chạm vào nhau. Lực lượng quá khổng lồ. Dưới chân hoàng kim đại đế đột nhiên đạp xuống. Âm! Um. Đại địa phía dưới lấy hoàng kim đại đế làm trung tâm, nhất thời nứt ra vô số vết rạn. Những vết nứt giống như mạng nhận lan tỏa về bốn phương tám hướng. Âm! Um. Trong vạn vạn dặm, đại địa đều nổi lên vô số vết rạn. Từng vết rạn lớn như một cái cống ngầm, phá hủy tất cả kiến trúc xung quanh. A. Khắp nơi đều vang lên những tiếng kêu lo lắng sợ hãi Rất nhiều tu giả đều rơi vào trong rảnh lớn Xung quanh hoàng kim đại đế Bụi mù nổi lên bốn phía Hư không rung rảy dao động Một kiếm pha chạm vào nhau Nhất thời kiếm quyền tách ra Hoàng kim đại đế dẫn theo một sự chấn động Nhìn kiếm ngạo trước mắt Thập ngũ trọng thiên Hắn mới chỉ là thập ngũ trọng thiên thôi sao? Cường giả thập ngũ trọng thiên trong thiên hạ ở tại trước mặt hắn không phải mặc cho sâu xé hay sao? Trên nắm tay hoàng kim đại đế có một dấu vết của kiếm. Nhưng hoàng kim đại đế là tu vi thập lục trọng thiên. Hơn nữa, hắn có hoàng kim thú làm thân thể, đã nổi tiếng kiên cố. Hoàng Kim Đại Đế kiếm lực của ta thế nào? Có thể có đủ tư cách thỉnh ngươi đánh một trận hay không? Kiếm Ngạo trịnh trọng nói. Ánh mắt Kiếm Ngạo cực kỳ kiên quyết dường như buộc Hoàng Kim Đại Đế nhất định phải ra tay. Tuy nhiên, Hoàng Kim Đại Đế cũng không ối kịu. Đúng như Kiếm Ngạo từng nói, Hoàng Kim Đại Đế còn có tế đàn Đại Đế còn có Đại Đức Chi Ấn. Cũng được nếu ngươi đến thỉnh chiến, vậy đến đây đi. Hoàng Kim Đại Đế lạnh lùng nói. Kiếm Ngạo nhìn khắp nơi trầm giọng nói. Trời cao có đức hiếu sinh cuộc chiến giữa ngươi và ta nhất định sẽ có lực phá hoại tới cực điểm, sinh linh đồ tháng. Vậy không bằng chúng ta tiến vào trong vô cực chiến đấu một trận. Ngươi thấy thế nào? Vào trong vô cực sao? Hoàng Kim Đại Đế lại cảm thấy cổ quái. Phải biết rằng, bình thường thập ngũ trọng thiên tiến vào vô cực chính là hoàn toàn muốn chết. Cho dù thập lục trọng thiên tiến vào cũng cực kỳ vất vả. Nhưng hôm nay Kiếm Ngạo lại yêu cầu hắn vào trong vô cực để chiến đấu sao? Ngươi thấy thế nào? Kiếm Ngạo lại nói, Ngươi còn không sợ ta còn sợ gì? Đi thôi! Hoàng Kim Đại Đế lên tiếng trả lời. Âm! Hai đại cường giả bay vút lên trời, xông thẳng vào trong tinh không rời đi. Không bao lâu sau, bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lúc trước một lần kiếm và quyền va chạm vào nhau, đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của vô sáu cường giả trong thiên hạ. Nhóm người Diêm Xuyên vừa bay đến Hoàng Đông Nam Châu tự nhiên lập tức ngừng lại. Trên một đỉnh núi. Diêm đế chúng ta đi tiếp chứ. Mộng tam sinh câu mày nói. Muộn mấy ngày cũng không sao. Chờ một chút đi. Trầm muốn biết kết quả. Diêm Xuyên lắc đầu một cái nói. Kiếm ngạo. Hoàng Kim Đại Đế. Hiện nay thực lực của Hoàng Kim Đại Đế đã tương đương với Tử Vi Đại Đế ngày xưa. Hắn lại có thêm Đại Đức Chi ấm càng không kém bao nhiêu. Kiếm ngạo với Tu Vi Thập Ngũ Trọng Thiên. Hắn là có thể khiêu chiến Hoàng Kim Đại Đế sao? Trung Thiên Châu, sát đế đứng ở trên một đỉnh núi cũng nhìn thấy cảnh tượng ở Hoàng Đông Nam Châu. Đứng phía sau sát đế chính là ba người manh lạc, mẫn hoàng, ngọc lân. Sát đế nhìn thấy hoàng kim đại đế chiến đấu cũng không cảm thấy quan tâm mấy. Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy nhóm người diêm xuyên, hai mắt đột nhiên thoáng nheo lại. Ba người. Kim đại vũ cũng tới sao. Sắc mặt sát đế âm trầm nói. Là lão thất lấy danh nghĩa tam huynh gọi. Mẫn hoàng nói Cái gì? Sát đế đột nhiên nhìn về phía mẫn hoàng Thần sắc mẫn hoàng có chút cứng đờ Trước khi lão thất đi Đại huynh tự mình căng dặn Khi nào đến Hàm Dương Bảo lão thất nói với kim đại vũ là tam huynh muốn gặp hắn Ta muốn gặp kim đại vũ sao? sắc mặt sát đế trầm xuống Lạnh lùng nhìn về phía mẫn hoàng Vâng sắc mặt mẫn hoàng cứng đờ nói Sát đế nhìn manh lạc và ngọc lân ánh mắt lạnh như văn nói Nói như vậy mấy người các ngươi cũng biết lại chỉ gạt một mình ta Manh lạc và ngọc lân có chút xấu hổ cúi đầu Ha ha ha ha tốt Các ngươi thật đúng là huynh đệ tốt của ta Các ngươi cùng nhau lừa gạt ta sao? Con mắt sát đế trợn ngược nhìn lên, hàm chứa một tức giận. Đại huynh nói không cho phép chúng ta nói cho tam huynh biết. Đại huynh còn nói tất cả đều phải lấy thần giới ta làm trọng. Mẫn hoàng cười khổ nói. Hừ! Sát đế vung tay áo, hừ lạnh một tiếng. Sát đế quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía kim đại vũ ở nơi xa xôi. Nhìn kim đại vũ đi theo nhóm người diêm xuyên đến đây, trong mắt sát đế chật hiện lên một tia phức tạp. Ba đệ đệ của hắn đứng bên cạnh nhất thời cũng không dám nói gì, lùi sang một bên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 240 đến thần giới. Bờ, a ngày sau, ầm, tinh không dao động một hồi. Tiếp theo, có hai đạo thân ảnh xông thẳng xuống. Đó chính là kiếm ngạo, hoàng kim đại đế lại trở về. Âm âm âm, xung quanh kiếm ngạo có rất nhiều kiếm khí vần quanh, một hồi tăng vọc, một hồi giảm bớt. Trong lúc kiếm khí phun ra nuốt vào đó, Một kiếm đạo mãnh liệt trùng kích muốn phóng ra Một phía khác sắc mặt hoàng kim đại đế âm trầm Tuy rằng không nhìn thấy có vết thương nào Nhưng góc ốm tay áo lại bị chém mất một phần Kiếm ngạo Thủ đoạn tốt chứ Giọng nói hoàng kim đại đế đầy lạnh lẽo Đa tạ hoàng kim đại đế thành toàn Kiếm ngạo có chút kiếp động nói Thành toàn Lẽ nào kiếm ngạo đã đột phá Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tới với ánh mắt kinh ngạc Ánh mắt hoàng kim đại đế lạnh lẽo nhìn về phía kiếm ngạo Kiếm ngạo nhìn hoàng kim đại đế một chút cuối cùng nói Kiếm mổ mượn lực ép của hoàng kim đại đế Rốt cuộc đã phá tan tầm phong cấm kia Rất nhanh sẽ có thể thăng cấp tới thập lục trọng thiên Cuối cùng kiếm mổ cho Hoàng Kim Đại Đế một lời khuyên